Hai gã nhẹ nhàng nhấc cái chóng che lên, rồi gỡ từng sợi thừng dắt hai con trâu mộng theo cái lối cửa mà tổng thoát. Nhân lúc này đã núp sẵn từ bao giờ, tay lăm lăm cây gỗ, có bọc sắt ở đầu nhào ra hét lớn. À, con ăn trộm cắp, mà chạy đi đâu? Nói rồi, hắn vùng cây côn nhắm tên gần nhất mà vùng loạn xạ. Hai tên kia thấy động, lên bỏ chạy chối chết. Đen đuổi cho thằng ăn trộm bị sức mạnh của kẻ lực điền quăng mạnh cây côn trúng mặt, làm cho hàm răng bay đi mất mấy chiếc. Thảm hại hơn, gác còn bị hắn trói nghiến lại, giao cho lão bá hộ. Báo hại gã ăn trận đòn thập tử nhất sinh rồi rũ tù. Nhân làm được việc nên lão bá hộ tin tưởng lắm. Thưởng cho món tiền to và giao cho hắn việc trông coi, bảo vệ cái khu chuồng trâu có tới mấy chục con lớn nhỏ.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 Lão bà hộ cho đó là một sự lạ Số là gia nhân nhà lão Lão chỉ cho ăn cơm nắm muối vừng Cùng lắm là có con cá khô đắng chát ra Vậy mà thằng người ở này Lại chê cái món thịt gà béo ngậy đó vậy chứ Đã như thế Nó còn khóc lóc Mang gà mái mà đi trôn Lão bà hộ cảm thấy rất là lạ Nên mới gặng hỏi Tại nhân Sao ông cho mày con gà để mày bồi bổ Nó là giống gà mái mơ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 Những lúc nhạn rỗi hay những đêm trăng mở Đại đề như là chuyện lấy oán để mà báo ơn này đây Lão Trần năm nay tròn 53 tuổi Sống ở ngay làng bên Cách nhà lão báo hộ hoàng chỉ có một con sông Và một khoảng đồng tâm nửa dặm Lão Trần làm nghề nông Đói kém triệt miên Khi thì mùa gặt chưa về ở cái vùng này thành thông lệ ngàn đời Vì thân thế tiều tụy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 Không thể chịu nổi cái sự thống khổ Lão đã chút hơi thở cuối cùng Nhưng thịt chó thì ăn vẫn chưa hết Chỉ mới hết có hai phần mà thôi Quả báo đã như vậy rồi Đừng nói chi đến khi mà ăn hết Chuyện lại quàng kỳ quái hơn Lúc Lão Trần sinh bệnh lạ cho đến khi qua đời Trong cổ luôn phát ra những cái âm thanh rất kỳ lạ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 Số là hôm đó, sau khi đi Trăn Châu trở về, nhân thỉnh ông Táo lên mời ăn chung củ khoai, thì ông Táo mới căn dặn. Ngày mai lên núi, cứ nhắm hướng Tây mà lên, gặp con gì bị thương, thì nhớ mang về, tất là có việc cần tới sau này. Quả nhiên sáng ngày hôm sau,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 Còn trai lão báo hộ nhà này làm nghề giết heo, đã lạm sát hàng nghìn sinh mạng. Lão báo hộ cũng đã nhờ đó mà tích lũy được tiền vàng núi bạc. Hôm qua đi chầu, ta có nghe Ngọc Sát nói trị tội cả gia đình nhà gã. Nên sai thiên lôi canh hai, giờ hợi, dùng sấm xét lôi đỉnh mà đánh xuống. Ta và người vốn chỗ thâm giao nên ta báo cho người biết đường mà tránh cái họa sát thân này đây.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 Hai lão phú ông nghe được fan như vậy Thì há hốc miệng rồi cười lên từng tràng diễu cợt <cười> Khá <cười> Dám cả nhà lão hoàng chết à <cười> Được <Khá. cười> Hai lão phú ông càng cạnh khóe bao nhiêu Thì lão báo hộ hoàng càng điên tiết bấy nhiêu Lão thẳng tay dơ cái ba to Rồi nhè đầu hắn mập phang lấy phang đẻ Tiếng lão giết quả kẽ răng Sắp mặt thì hầm hầm giận dữ còn liều lão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 Giờ tí đêm ngày hôm ấy, bầu trời cũng đã quang đáng. Trên cao ánh trăng còn soi sáng vàng vạt và từng cánh cây ngọn cỏ. Trên không bỗng nhiên mây đen tích tụ lại, trời đất tối sầm, rồi mưa gió nổi lên dữ dội, sấm chấp vang rện. ngay lúc ấy, một tiếng xét ấm ấm phóng thẳng xuống nhà của lão bá hộ hoàng, nhằm thẳng con trai của lão mà đánh chúng. Con trai của lão bá hộ không chết, xong mặt mày thì cháy xém. Da thịt thì cuộn lại Đau đớn, dên la Kêu giống lên một cách thê thảm Hai mắt đẫm lệ trơn trượt lên Như sắp lồi cả ra bên ngoài Do lửa đốt Da thịt nứt nẻ Gã dùng tay cào những chỗ thịt đã bị giã nát Vò lại rồi bỏ thẳng vào miệng Vừa ăn vừa nói à, Thịt heo Thịt heo ngon quá Cả nhà lão bá hộ kinh hái bu lại Đặng kẻ giữ tay Kẻ giữ chân gã, rồi nhanh chóng sai ra nhân đội mưa, đội gió, đi tìm thầy lang Thì cùng lúc đó, sấm chớp rền văng như giận dữ. Ánh chớp dọc ngang xé rách cả mạng đêm, rồi ba tia sét mang theo tiếng nổ kinh thiên động điểm, đánh thẳng xuống. Căn nhà chính của lão bá hộ bốc cháy ngủ ngủ, trôn vùi cả nhà lão trong cái biển lửa, mặc cho mưa gió đang ẩm ẩm như giận dữ kinh thiệt. Khi cơn báo tố đi qua, người ta thấy cả nhà lão chỉ còn 5 cái xác co cóp cháy đen thôi, đúng như lời của nhân đã báo. Sau khi nhà lão báo hộ chết hết, nhân trở thành kẻ tứ cố vô thân, không có nơi nương tựa, lại chán nản cách cảnh bị cường hào cưỡng ép, nên hắn quyết định tự lực cánh sinh, nhờ chăm chỉ làm ăn tích cóp. Nên sau 15 năm, hắn cũng có trong tay hơn 50 quan tiền Lại đem vô số đó đi mà dựng tạm căn nhà ở một khoảng đất hoang Đúng ra là cái bãi bồi ven sông Rồi lấy cái nghề xoay ếch đêm làm kế sinh nhai Cũng đủ đắp đổi miếng ăn qua ngày Nhân đến một làng nọ và dựng một căn nhà trên một bãi đất hoang Cách làng có một con sông quanh năm nước chảy đục ngậu Vì hắn là kẻ tứ cố vô thân, nên hắn nhớ như in lúc gặp lão địa chủ trong làng mà xin cái mảnh đất hoang để dựng tạm căn nhà cho có chỗ chui ra, chui vào, để mà tránh mưa tránh nắng mà có chiều khó khăn lắm. Dạ lại ông, còn là kẻ mới tới vùng này, lại thấy người ta nói ông cai trị ở vùng đây, thì dân cư có cái ăn cái mặt, trộm cướp không có dám hoành hành, nên yên tâm sinh sống lắm mà. Lão địa chủ đang ngồi phơi bụng ở cái chóng tre trước nhà. Bèn lấy tay vuốt hai bên riêng mép và nhướng cái cặp mắt ti hí nhìn hắn rồi nói. Um, ta cài chỉ cái vùng này, có béo còn sợ uy danh của ta. Nói gì tới mấy cái phường trộm cắp. <cười> Thế người tìm ta có việc gì vậy? Nhân vòng hai tay xá vải xá rồi khẩn khoản thưa. Ây dạ, con biết hồng ơn của ngài lớn lắm mà. Nên muốn tựa vào bóng của ngài Mà con nơi sinh cơ, lập nghiệp Ấy là cái mảnh đất bái bồi hoang ngoài sông Cách làng mình có một con sông đó ạ Dạ con Mạo Muội Xin ông cho con được dựng tạm cái căn nhà ở đó Để mà làm ăn sinh sống Dạ làm con dân của ông ạ Lão địa chủ ngồi hẳn dậy Vớ lấy tích nước chè tu liền một hơi Lão xúc miệng ủng ủng Rồi nhổ tuẹt xuống dưới nền sân, xoa xoa cái bụng trắng phốp pháp của mình nhìn hắn mà rằng. Ừ, nhà người cũng biết ăn nói đấy. Nhưng ngặt nỗi, đó là mảnh đất của làng. Ta phải lo lót một chút cho mấy lão hương thân. Nếu không chúng nó lại bảo, ta che chở cho người ngoại. Ừ, như vậy thì rách việc lắm. Nhân hiểu ý lão, bèn móc trong tay nải ra 10 quan tiền Hai tay khúm núm dâng lên cho lão mà bầm. Ừ, dạ, bầm ông, ờ, xin ông thương xót ạ. Lão địa chủ thấy những mười quan tiền thì mắt sáng rực lên, lão giơ tay chộp nhanh lấy, rồi nhét vội vào đúng quần, đoạn ngỡ cổ rồi nói, Ừm, thôi được rồi, ta thương tình anh cũng có tấm lòng, muốn làm con dân của ta. Ờ, thôi thì... Ngập ngừng vài giây, lão lại gọi lớn, Ất, thằng Ất đâu rồi? Mày ra ông bảo đây, Thằng Ất lục tục chạy ra, lát sau theo căn dặn mang ra cho lão một nghiên mực, giấy dầu và một cách triển. Nửa tuần nhang sau, lão chính thức giao mảnh đất hoang đó cho hắn mà lấy chỗ dựng nhà dựng cửa. Thấy bóng của hắn khuất sau cánh cổng gỗ lìm, lão cầm sâu tiền mà cười lên sung sướng. Hê hê hê tin sư cha cái thằng đặn, đăng nhiên lại có không mười quan tiền vào tay, <cười> Thằng Ất nhanh nhậu, Ấy dạ bầm ông, nhưng mà ông đã bố thí cho nó mảnh đất, chỗ ấy gần bãi bồi, nếu hắn biết tu chí làm ăn thì chả mấy mà giàu. Đất đai ở đó phỉ nhiêu vì phù sao bồi đắt, làm lướng rau, đàn gà ở đó thì có mà chả mấy chốc mà phát ông ạ. Lão địa chủ nằm ngựa ra, xoa xoa cái bụng trắng hếu toàn mỡ làm mỡ, nhìn thằng người ở mà rằng, mày đúng thật là. mãi mãi chỉ là cái thằng ở cho con ạ. Thế mày có nhớ cái bãi bồi đó không? Đám cùng đinh trong làng này, chúng nó gọi là gì không hả? Là bãi độc thổ đấy. Thằng Ất nghe thế vậy, thì khe khe phải cách quạt cho Lão rồi hỏi lại. Ờ, bãi, bãi độc thổ? Sao sao lại là bãi độc thổ hả ông? Lão nhú mày kể. Mày ngu quá con ạ. Độc thổ? Ý chúng nó muốn nói là cái mảnh đất ấy có tử huyệt, độc địa. Hoặc cũng có thể là hiểu là một nhúm đất chôn nắm xương tàn Mày có hiểu rõ hay không hả? Bãi độc thổ đó vốn là một vùng đức chúng Hàng năm dân làng này vẫn vớt được mấy cái thi thể chết trôi dạt vào đấy Toàn là tứ cố vô thân Nên chúng nó hò nhau chôn vội ở ngay cái bãi bồi Rồi đặt tên là bãi độc thổ đấy còn ạ Nhấp một ngụm trà, lão lại hăng say tiếp tục Đám dân đèn đó đồn nhau rằng, nơi đó tích tụ quá nhiều những âm hồn còn vướng bận hồng trần, nên mỗi năm ma ra thường bắt một người xuống để mà thế mạng. Ba năm liền chết những mười mấy mạng người, làm cho dân làng lo lắng lắm, nên bãi độc thổ hầu như chẳng còn ai mà lai vãng tới đó. Người lớn ở trong làng thường cấm trẻ con lại gần đó để mà thả trâu hay tắm dù chỗ đó có cỏ mọc xanh dờn tốt Mà nước thì quanh năm sạch sẽ Khác hẳn những đoạn khác Lúc nào cũng đục ngầu Cuộn cuộn phủ ra Thằng Ất nhanh mồm nói Ờ thế sao lúc nãy Ông không bảo cho nó một tiếng Lại nỡ để nó đến cái chỗ đất độc đó Mà là sống hay sao chứ ạ Lão địa chủ liệt điên tiết Rơi chân đạp cho nó mấy đạp Mà gạo lên Mẹ cha cái thằng mất dậy này May rủa ông là loại không có tình người chứ gì cút Cút đi ngay Không ông đánh cho quẻ giò bây giờ chứ Quấn láo léo Cút ngại đi Không đợi lão nói câu thứ hai Thằng Ất chạy một mạch ra bên ngoài Vốn cái bản tính lương thiện thúc đẩy Thấy chết mà không thấy cứu Thì gã lại cảm thấy ái náy lắm Lại nghĩ kẻ kia chưa đi xa Nên gã cứ nhằm hướng bái độc thổ mà phóng tới Quả nhiên Gã đã bắt gặp nhân đang tay sách nách mang mấy cái cây cọc gỗ Mà tiến về cái bãi bồi Ê hey, anh gì ơi anh gì ơi đợi tôi với Tiếng của thằng Ất gọi to Làm cho nhân quay lại nhìn Trên con đường ra bãi bồi ít người dám qua lại chỉ có nhân và gã Nhân ngơ ngác hỏi Ờ uh, anh gọi tôi đấy à Thằng Ất gặp người thở dốc rồi nói Ôi oh, tôi gọi anh chứ gọi ai Tôi là thằng người ở nhà lão địa chủ mới ban cho anh mảnh đất đó Nhưng anh nên xem xét lại đi Vì đất đó là đất độc Là nơi mà dân làng tôi chôn biết bao nhiêu là xác kẻ người chết trôi Từ thượng nguồn đổ về đấy Oán khí tích tụ ghê lắm Người ta đồn nhau ở đó là có ma ra Ba năm qua nó đã bắt mười mấy mạng người rồi đấy Tôi thương anh là dân cùng đinh như tôi Nên tôi mách nước trước để mà anh đề phòng đấy nhá Nhân rút ra một quan tiền cảm ơn thằng Ất rồi nói Ta là tứ cố vô thần Chỉ có cái mạng này Để ta xem chúng ma quái gỡ nào chứ Xem có đủ sức bắt tài không đã Nói rồi Mặc kệ thằng Ất Rồi cười ha hả mà tiến thẳng ra bãi bội Chẳng bao lâu sau Thì căn nhà gỗ nhỏ đã được dựng lên Nhân lập một ban thờ nhỏ Có linh vị của mẹ mình Và không quên mua hẳn một chiếc kiềng ba chân kê đàng hoàng ở góc bếp để cho có chiều trịnh trọng lắm. Hắn phát quang cái mảnh đất quanh nhà rộng cơ chục cái chiếu, rồi gieo hạt cà, lại trồng thêm khoai lang và bí dở. Lại dùng cái nghề bắt ếch để làm kế mưu sinh đắp đổi qua ngày, nên cũng tạm yên ấm và ông Táo vẫn cùng chia ngọt xẻ bụi đối với hắn. Cuộc sống cứ thế yên ả trôi qua. Ngoài ông Táo là bạn tâm giao, Nhân còn có thêm một người bạn là Nghĩa. Nghĩa cũng chạc tuổi của Nhân, tức là tầm 22-23 tuổi. Nghĩa cũng có hoàn cảnh éo le và mồi cô cha mẹ từ nhỏ, lại đi ở đợ cho phú ông ở làng nọ, bị lão gán cho cái tội trộm ba thúng thóc mà đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, rồi tống cổ ra khỏi nhà, và quyệt luôn 5 năm tiền công ở đợi. Nhân tin bạn mình không phải là kẻ như vậy, vì tính của Nghĩa vốn dĩ rất chân thật và thật thả. Nghĩa làm nghề bán dầu thắp đèn, và thường quẩy gánh đi vào dạng sáng, còn nhân thì lại làm chỉ đi ra khỏi nhà vào ban đêm, để mà vạch bờ vạch bụi và bắt ếch. Hai người bạn trở thành tâm giao tri kỷ, có miếng nào ngon thì đều dành cho nhau, Nên tình cảm cũng gắn bó và thân thiết lắm Dạng sáng ngày hôm ấy Nghĩa Nai Nịt gọn gàng Rồi chuẩn bị quẩy gánh dầu đi chợ Như mọi ngày Thì thấy có một sự việc kỳ lạ Số là không biết từ đâu Xuất hiện hai con cú mèo Có xài cánh to lớn lắm Chúng déo lên nhiều chàng thê lương Rồi lượn mấy vòng quanh căn nhà gỗ Nằm ở bìa bãi bội Căn nhà này không phải của ai xa lạ Mà chính là căn nhà của nhân Nghĩa lầm bẩm Sao lại cú cú mèo Lượn quanh nhà của nhân như vậy chứ Các cụ đã dạy Cú mèo là biểu hiện cho cái chết chấp Cú đến đâu câu hồn Của ai đến đó Không ai thoát kiếp Cú mèo đến nhà déo từng chặp Thì không phải việc là cắt lợi Huống hồ gì không phải một Mà những tận hai con Chúng nó ghé thăm chắc chắn là phải có chuyện gì ghê gớm lắm Hay là Nhân có chuyện gì chăng? Nói rồi, Nghĩa cuốn cuồng bỏ giờ gánh hàng rồi lao nhanh về phía nhà của Nhân. Lúc này chỉ có ánh đèn dầu đang leo lét. Anh Nhân, anh Nhân ơi, đi bắt ếch về chưa vậy? Nghĩa nói rồi, đẩy mạnh cái cánh cửa gỗ ọp ẹp bước vào thì thấy một cảnh tượng lạ. Ngay giữa nhà có một cái giỏ tre mà Nhân hay dùng để đi soi ếch mỗi đêm. Bên trong lại đang quẫy đạp ghê gớm lắm. Nghĩa tiến lại cầm ngọn đèn dầu, thì thấy ở bên trong có một con cá chê trắng, khổng lồ, to hơn cả bắp chân người trưởng thành. Nghĩa vòng ra sau rồi cất tiếng gọi lớn. Anh Nhân ơi! Anh Nhân ở đâu? Anh Nhân ơi! Tiếng gọi vang vọng cả bãi độc thổ. Đáp lời của Nghĩa chỉ có tiếng gió vi vút thổi vào, làm cái cánh cửa sổ bằng tre đập vào vách phát ra những cái tiếng lạnh cạch. Lạch cạch không có ngớt Nghĩa nhà mắt phóng tầm mắt ra bãi đồng thổ Dưới những đám lau lách ung um tụm Nghĩa thấy ở phía cuối bãi bồi Có một thân ảnh đang thất thèo tiến về chỗ lòng sông Lòng sông đó vốn là vũng nước xoáy Người làng này cũng trục vớt ở đó không biết bao nhiêu là xác chết trôi dạt về Lại toàn là tứ cố vô thân Nên người làng bảo nhau chôn luôn ở đó Lại thêm cái chuyện ma ra ở đó cuốn chân mười mấy mạng người Khi đi qua chiếc cầu gỗ độc mộc Mà lối ra vào duy nhất của cái bãi bồi này Thân ảnh nhân thất hiểu bước qua mấy chục ngôi mộ Là những mô đất nhú lên không cao Cứ đang lập lè ánh lửa ma chơi Làm cho nghĩa dùng mình ớn lạnh Nghĩ đến người bạn thân trí cốt của mình Có thể là đã bị ma ra dẫn Nên đã mặc kệ cái khung cảnh ma mị Nghĩa cầm ngọn đèn dầu Lao nhanh về phía cây cầu Gỗ chỗ lòng sông Mà gào toán cả lên Anh Nhân ơi! Ôi giời ơi! Anh Nhân ơi! Nghĩa tóm chặt tay của Nhân Lúc này thì đang ở dìa mép sông Nước đã ngập tới quá lưng quẩn Kỳ lạ thay Dù rằng Nghĩa có phần to cao Vạm vỡ hơn Nhân Nhưng dùng hết sức bình sinh Mà Nghĩa cũng không thể làm cho Nhân lay động Lại còn có chiều chìm sâu xuống hơn Thấy nước đã đến ngực của nhân Nghĩa nhanh trí Móc ra mấy cái tép tỏi Rồi cắn nát Đoạn xoa nhanh lên mặt của nhân Rồi nhét cả văm môn của bạn mình Tức thì có một tiếng thét hãi hùng Đã vang lên sát bên tai của Nghĩa Rồi một tiếng tùm to lớn Như có con gì vừa nhảy xuống sông Làm mặt nước tròng chành Vỗ vào bờ những cái tiếng ỉ hoạp Nghĩa nghiến răng dùng hết sức bình sinh Kéo nhân lên trên thảm cỏ Rồi nín thở sốc nhân lên Nhanh chóng trở vào nhà Không quên với theo cái cây đèn dầu Đã tắt liệm từ lúc nào rồi Nhanh chân đạp tung cánh cửa ọp ẹp ra Nghĩa giữ bạn mình nằm ra cái bàn giữa nhà Rồi lục tung hộp gỗ Lấy ra cái chai dầu nhằm thái dương mặt dây Lại xoa hết vào hai bên gan bản chân Một lúc thì nhân mới tỉnh lại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 Tôi đang đi soi ếch ở khúc ruộng đầu làng ấy Thì nghe có tiếng sóng nước vỗ ủy toạt Tôi đoán là có con cá to Đã mắc cạn Đền mới vạch bụi cỏ Rồi dơ đèn dầu để dọi soi Anh có biết không Có một con cá chê trắng to lắm Nó không hoà Phải bằng bắp chân của tôi đề này Nói rồi Dơ chủ cái bắp chân của mình dơ lên Đoạn tiếp Tôi mới thắc mắc là quái lạ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 Chúng đó xóa tóc dài lắm, che kín cả khuôn mặt mặt đứng lù lù trước mặt của tôi đây này. Tôi cả kinh tính chạy vào trong nhà, thì tự nhiên toàn thân lạnh toát rồi đổ ẩm xuống. Đến khi tỉnh lại thì... thì đang thấy nằm ở đây đây. Nghĩa đáp. Tôi mới dậy quẩy gánh hàng để chuẩn bị đi chợ, thì thấy nhà anh còn leo lét ánh đèn, tính ghé xuống uống cốc trà cho ấm bụng.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 Đoạn nhìn Nghĩa và bảo Lẽ nào tôi bị ma chè mắt à Mà dẫn tôi ra cái vũng nước đặng dìm chết tôi rồi bắt hồn tôi đi Nghĩa chậm ngâm không nói Nhân bước xuống giường Nhìn vào cái giỏ tre rồi nói Nếu vậy Thì chỉ có con nhiệt xúc này gây ra mà thôi Nhân dơ tay đỡ giỏ tre Đặng lôi con cá tre ra mà phanh thay xẻ thịt Thì lạ thay Con cá tre đã biến mất từ lúc nào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 Vì thế mà hắn càng quý trọng tình bạn của anh bạn bán giàu Một tháng sau đó Nhân mới dám đi soi ếch đêm Dù rằng vẫn còn hái hùng vì chuyện lần trước Nhưng vì miếng cơm manh áo Mà vẫn còn nai nịt gọn gàng Và nhằm hướng khúc ruộng đầu làng mà xăm xăm bước tới Lại nghe lời của Nghĩa bỏ mấy củ tỏi vào Để đề phòng bất chắc Nên nhân cũng yên tâm mấy phần Nhân đang cắm cúi vạch đám cỏ dại cạnh mé bờ ruộng Thì bất chợt dừng tay, lắng tay nghe ngắm Vọng lại từ cái không gian tĩnh mịch tối như hũ nút đó Nhân nghe thấy tiếng kêu thảm thiết phát ra từ một cái bẫy bên trên đồng Tính tò mò, nhân lại mở ra coi Thì phát hiện ra hai con chim le le và chim bìm bịp đang nằm ở trong bẫy Do chúng rảnh ăn với nhau mới bất cẩn rơi vào bẫy của con người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 Bán các người đi thì cũng được mấy đấu gạo, chia cho Nghĩa một nửa thì cũng đủ cầm cự hai tháng đấy. Con lè lè thấy vậy thì run rảy cái giọng the thế mà rằng. Con xin ông, con lại ông, chỉ vì đói quá mà con mới liều mạng. Biết là có bẫy nhưng vẫn cứ cắm đầu mà vô. Con đói quá nên chót dại, con xin ông, xin ông tha cho một mạng. Con bìm bìm người thì nhũng như con chi chi, cũng văn nải ỉ ôi. Chẳng lại ông, ngàn lại ông, nếu ông thường tình mở lòng, tử bi, thì, thì con xin báo đáp ạ. Nhân cười lớn, <cười> báo đáp, ra thì các người chính là cái thứ báo đáp tốt nhất rồi đấy thôi. Thôi, hay là để ta bảo anh Nghĩa nấu nồi nước sôi, xáo măng chúng mày một thể nhá. Con bìm bìm dãy này mấy cái mà rằng, con xin ông, con xin ông, nếu ông tha mạng cho con, con sẽ nói cho ông một tin quan trọng, con xin ông tin quan trọng à. Tin quan trọng là gì? Nhân hỏi một cách giễu cho mày chăn chối, nói, tin gì nào? Con lẻo lẻo nhành dạ, ông để con kể. Nhưng ông bóp cổ nhẹ nhẹ thôi, bóp mạnh thì làm sao con kể được chứ? Nhân nói, à, cũng được. Để ta lấy sợi chói chặt chân chúng lại đã. Nếu đúng là tin quan trọng thì ta tha, nhược bằng nói láo, nói lếu thì ta thả giáo. Và cho vào nồi nước sôi. Biết chưa? Nói rồi. Nhân cột chân hai con vào nhau. con mình thì cầm chặt đầu dây. Còn lè lè ngoắc ngoắc cái cổ cho đỡ mỏi. Rồi bắt đầu cất cái giọng thè thé. Dạ bữa ngày hôm qua. Con và con bỉm bịp cũng bay đến khoảng ruộng này kiếm ăn. Ông thì ông biết đây. Muốn đến đây thì phải bay qua cái bãi mồi chỗ ông ở. Nói đoạn quay ra hất hàm con bìm bìm. Nó khẽ sủ lông lên Rồi cất cái tiếng khản khản Dạ lúc chúng còn đậu trên ngọn tre Chỗ đầu cầu mà nghỉ ngơi Đặng lấy sức bay tiếp Thì dưới khóm tre Có hai con ma da Toàn thân trắng toát Mái tóc thì phủ dài xóa ra Không có thấy mặt được Chúng ngồi ở gốc tre Chân đung đưa dưới nước Nhắm hướng báy bồi Mà bàn tán xì xào Chốc chốc chúng nó lại cất lên Cái tiếng cười khanh khách Nhân nhíu mày nhớ lại Rồi hỏi giật giọng Có phải chúng nó là hai cái bóng trắng toát trên người nhễu ra nước sông tanh ngòm Tóc thì xóa ra che kín cả khuôn mặt Có đúng vậy không? Le le gật đầu lia lia Dạ chính là chúng nó đấy ạ Hai con ma già đó Bàn với nhau rằng Sẽ kéo chân của anh bán dầu Và anh bán ếch Cho hai anh chết đi Thế mạng cho chúng Để chúng được đầu tài Vì hai con ma này đã chết lâu Nếu trong 7 ngày không bắt được người thay thế thì sẽ hồn Phi phách tán không được đầu tay nữa thêm vào đó bọn chúng cũng chỉ có thể bắt hai người khi trời vừa rạng sáng lúc anh bắn dầuu ra chợ và lúc anh bắt ếch đi về nhà bởi vì khi mặt trời lên thì chúng không còn ma phép nhân cả kinh há hốc mồm tức thì con bềm bịp lại cất giọng khả khản rồi tiếp lần trước Chúng con cũng biết là chúng nó hóa ra con cá chê trắng đang bắt hồn phách của anh trước. May mà anh bán dầu tới cứu kịp. Nếu không thì bây giờ anh đã thịt nát xương tan ở dưới tận đáy sông rồi ấy. Nó hận anh bán dầu lắm đấy. Suy nghĩ một lúc, nhân bèn tháo dây thả hai con vật đi rồi hấp tấp trở về nhà quên cả cái sọt ếch mới bắt được mấy con. Tiếng còn le le vẫn cứ the thé ở bên tài. Nhớ là trong vòng 7 ngày Không có được ra ngoài lúc đêm hôm hoặc lúc trời rạng sáng đấy nhá. Sau khi thỉnh ông táo lên thì cũng đã được ông xác nhận lại chuyện này nên nhân lo lắng lắm. Trời vừa dạng sáng là ba chân bốn cẳng chạy nhanh sang nhà của anh Nghĩa bán dầu. Kể lại toàn bộ sự việc đêm ngày hôm qua thì Nghĩa cười ha hả mà rằng Ôi giời ơi, anh nhân ơi là anh nhân, chắc anh bị chuyện lần trước dọa cho thần hồn nát thần tính rồi. Cái gì mà bị bìm, bìm với chả le le Giặt một lũ lừa đảo Chúng nói thế là để anh tha cho chúng Không có bị nhúng nước sôi đấy Nhân khẩn khoản đáp Anh Nghĩa ơi Thế chẳng phải lần trước chính anh đã kéo lên tôi đấy thôi Rồi Rồi còn con cá chê trắng Đúng rồi còn cá chê trắng Nó hóa thành cái rẻ rách Với đám tóc dối Anh quên rồi hay sao chứ Nghĩa trầm ngâm không nói Nhân tiếp tục van nải Anh Nghĩa ơi Tôi và anh cứ cố vô thân nương tựa vào nhau Anh em thủ túc tình thâm Xin hãy nghe lời của tôi nói Trong vòng 7 ngày Tuyệt đối không được ra chợ bán hàng Khi không có mặt trời mọc nhé Nghĩa thì trống chế Ô hay cái anh nhân này Thế không đi bán hàng Thì biết lấy gì mà sống Nhân đáp Đợi cho mặt trời lên cao Tôi sẽ đi đồng nhanh mấy đấu gạo Vườn nhà tôi có cả Có rau lang và đám bí sợ Anh em ta lo gì không cầm cự được chứ Qua hết một tuần thôi Một tuần thôi Nghĩa à Dù không tin mấy Nhưng trước cái sự khẩn khoản của Nhân Nghĩa cũng gật đầu cho có lẽ Quả nhiên người ta thấy Nhân mua về cả mấy đấu gạo Còn tích thêm cả chục vò rượu lớn nhỏ Ban ngày hai anh em vẫn cứ sinh hoạt bình thường Cứ đến đầu giờ dậu là Nhân nặng nặng Kéo cho bằng được Nghĩa sang nhà mình Khi thì mớ rau lang Khi thì vại cà muối Ăn với cơm trắng Nhân còn cẩn thận chuốc cho Nghĩa say mềm Vì sợ bạn mình tiếc rẻ chợ Mà quên lời mình dặn Sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng 6 ngày trôi qua mọi sự vẫn cứ bình an Lời căn dặn của con bìm biệp Vẫn còn in sâu trong tâm trí của nhân 7 ngày Chỉ có 7 ngày thôi Là chúng nó hồn phi phách tán không thể làm hại ai Nhớ lấy Biến cố xảy đến vào đúng dạng sáng Ngày cuối cùng định mệnh Hôm đó không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào Mà anh bắn dầu càng uống càng tỉnh Nhìn lại anh bắn ếch bạn mình thì đã say mềm ngủ gục từ lúc nào Lại nhớ ra cái mẻ dầu cất từ đầu tuần vẫn còn chưa kịp bán Tiếc rẻ cái của mình Cho nên Nghĩa đất đẩy cửa lần mò đi về nhà quẩy gánh rồi ra đi. Chiếc cầu độc mộc Bắc ngang qua con sông lúc nào cũng cuồn cuộn sóng nước đục ngậu. Lại gặp trời mưa nên có phần trơn trượt lắm. Hai gánh dầu nặng làm cho nòn gánh quằn xuống vai của anh bán dầu. Những cái tiếng cót két, cọt kẹt đều đặn rót vào tay của anh kèm theo là tiếng gió thổi vùn vùn. Anh bắn dầu thấy hai chân của mình nặng chĩu, bất giác, lấy cái ngọn đèn dầu treo ở đầu quăng gánh mà soi xuống chân. Đập vào mắt của anh quả là một cảnh tường cực kỳ đáng sợ, làm cho anh á khẩu, hai mắt thì bỗng chốc đã lạc thần đi. Ấy là không biết từ lúc nào, hai cổ chân của anh đang bị hai cái bóng trắng dơ hai cái bàn tay với làn giáp thịt đã thối dưỡng, tóm chặt vào. Anh chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết làm rung động cả cái bái bồi. Trước khi bị hai con ma ra Lôi tuột xuống dưới dòng đứt sông đen đạc <cười> Tiếng thét thảm thiết Làm cho mấy con cò ăn đêm cạnh đó Kinh hãi tung cánh bày ráo rác Mấy con chó trong làng Cũng đã bị tiếng thét của anh Kinh động nên đắt sủa lên ẩm ý Nhân lúc này vẫn ngủ gục Ở trên chiếc bàn tre kê Ở giữa nhà Trong giấc mơ Hắn thấy anh bán dầu đang đứng nép ở ngay cửa sổ, nhìn hắn bằng một cái nhìn thảm não và uất, gần cách tiến. "Ok anh Nghĩa, vào vào nhà đi chứ, sao lại đứng ở ngoài như thế này?" Nghĩa vẫn cứ thặp thò ngoài cửa, nửa muốn vào, nửa lại muốn ra. Gọi mấy lần mà anh bán dầu không có trả lời. Bực mình Nhân mới tiến ra cửa đặng kéo tay anh bắn dầu vào nhà Thì một cảm giác lạnh lẽo đã lan truyền toàn cơ thể của nhân Nhân thốt lên Úi dồi ôi, sao, sao mà người anh lại cóng như thế này Nhanh, nhanh đi vào nhà kéo trúng gió Lúc Nghĩa vừa bước vào nhà Dưới cái ánh đèn leo lét của ngọn đèn dầu vừa mới hắt lên trên vách Nhân kinh hãi buông tay Nghĩa ra Vì nhân vừa nhận ra hai trong mắt của Nghĩa lúc này Đang trợn trừng trừng Chỉ còn có lòng trắng Khóe miệng thì ọc ra một dòng máu đen xỉ Hôi tanh và tẩm lợm Kinh hồn Nhân hét lên một tiếng rồi vùng dậy Giờ hai tay lên ngực thở mạnh Thì ra một lần nữa Hắn đã lại ác khẩu Há hốc mồm miệng Vì ngay bên trên chiếc bàn mà hắn vừa mới nằm Xuất hiện hai thân ảnh Chính là của con Le Le Và con bỉm Bìm, Bìm. Mà hắn đã tha mạng cách đây Chưa đầy một tuần Hai con vật đứng nhìn gã im lìm Rồi vươn cổ đọc liền một bài thơ Thất thập cố niên Tích nhân vong miên Thử địa lưu dư Yên ba giang thừa Thất thất tứ cửu Tích nhân dĩ khứ Cầm ra dĩ khử Thăng thiên tại mệnh Thanh sự tại nhân Nhưng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra Thì con le le đã cất giọng the thế mà rằng 70 năm trước Xác cũ vong mạng Giờ vẫn còn đây Trên sông khói sóng 7749 Người cũ sẽ đi Chỉ còn nhà câm Về trời tại mệnh Thành không tại người Nói rồi Hai con sù lông rồi nhằm hướng cửa bay đi mất dạng. Sau cái giây phút á khẩu đó, Như sự nhớ ra không thấy bóng dáng của ánh bán dầu đâu. Nên nhân đã sụp xạo tìm quanh nhà, Miệng thì liên hồi gọi to. Anh Nghĩa ơi, anh Nghĩa ơi. Thì quả nhiên, anh bán dầu bóng chim tăm cá không có thấy đâu. Nhớ ra lời căn dặn, Nhân đã điên cuồng lao mình ra chỗ chân cầu, Miệng thì gạo to. Anh Nghĩa, anh Nghĩa ơi. Anh ở đâu vậy? Ánh đuốc lập lè theo cái làn gió Làm thân ảnh của nhân cố ập xuống cái dìa bãi bồi Vài con chuột thấy động thì bỏ chạy toán loạn Nhân đang điên cuồng băng qua mấy chục ngôi mộ Là những cái mô đất nhỏ vùi thay những cái xác chết trôi Thì một giọng nói trầm chầm, chầm cất lên ở bên tai Dừng lại ngay Người muốn rằng đó để chúng dìm chết hay sao chứ? Tiếng của ông Táo làm cho nhân sự nhớ ra Bèn quay đầu cắm cổ chạy vào trong nhà Ông Táo nói Nó kéo bạn của ngươi đi rồi Đi một canh giờ trước Nó chỉ chờ ngươi ra vớt xác Là bắt nốt hồn của ngươi luôn Ngươi có thương bạn mình Thương mình thì hãy nghe ta Ở lại đây Bao giờ trời sáng Bây giờ bỏ xác được Nhân nghe lời của ông Táo nói thì có lý Cho nên dù nóng lòng tìm xét bạn mình có thực sự là đã bị ma ra bắt hay không Nhưng cũng rất sợ lời của ông Táo báo là thật Thành thừ hắn cứ đi đi lại lại ở trong nhà Chỉ mong sao trời nhanh nhanh sáng Thời gian trôi qua một khắc như một năm Trời vừa hừng sáng Nhân đất điên cuồng lao ra chỗ vũng xoáy lúc này Nước thì đang đen ngòm cuồn cuộn Nhân lao mình xuống dòng nước xoáy nhưng ngụp lặn mấy lần cũng không có thấy xác của bạn mình đâu. Từ lúc rạng sáng đến quá trưa, hai con le le và con bìm bịp vẫn theo dõi hành động của hắn. Đến khi tuyệt vọng quá, hắn mới gào lên một tiếng thê lương rồi lại điên cuồng định lao xuống con nước. Thương tình con le le mới cất giọng the thé có phần thảm não mà rằng: "Ông ơi, để tạ ơn ông tha mạng, tôi mách ông chuyện này đây." Nhân ngồi thần người Nhìn con chim mà không có răng Bạn của ông Bị hai con ma ra bắt hồn rồi Nhưng còn thiếu một hồn phách của ông Nên không thể đi đầu thai Mà hồn phi phách tán Hồn của anh bán dầu Vẫn cứ quanh quần ở đây Trước lúc hồn phách bị đánh tan Chúng buông lời nguyên rùa Nên dù thân xác của anh bán dầu Vẫn ở đáy sông Nên không làm sao mà mò được đâu Nhân khẩn khoản Lè lè, đói ta nghe, ta phải làm thế nào để vớt được xác của bạn. Ta không nỡ lòng nào để mà bạn ta nằm ở đáy sông lạnh lẽo như thế này được. Hai con chim trụm đầu bàn bạc một hồi, rồi dù gì về một điều gì đó vào tay của nhân không có ai biết được nữa. Rồi cất cánh bay đi mất dạng. Nhân cũng vội vã trở về nhà, rồi rất nhanh trở ra khu chợ tha về một đống đồ. Theo lời của Le Le và Bìm Bìm, nhân chuẩn bị cháo trắng 7 bát, trứng gà 7 trái, muối 7 đĩa, đèn cây 7 cây, rồi chuẩn bị thêm hai tàu lá chuối đã dọc sạch chỉ trơ ra cách sống lá. nhang đèn thỉnh nhân đã chuẩn bị sẵn ở nhà mà mang ra chất đầy ở hai bên chân cậu. Mất thời khắc một nén nhang, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ không sót thứ gì đúng như lời của Le Le, Và bìm bìm đắc căn dặn, hắn cẩn thận trải tấm vải đỏ lớn cỡ một cái chiếu ra trên nền triền bãi bồi. Trên đó bày ra một án hương có đầy đủ dầu đèn, cháo trắng, trứng gà, lại thắp lên một ngọn đèn cày ứng với mỗi bát, đó chính là 7 cây. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, hắn móc ở bên hông ra một con dao bằng gỗ, rồi chỉa cả hai sống lá chuối ra thành tầng bậc. Lại lấy cọng lá chuối xếp vào từng khắc đã chia sẵn tạo thành thứ giống hệt như một cây cầu Bầu trời đang nắng như đổ lửa, bất chợt mây đen kéo đến vận vũ Trên không trung đi đùng những cái tiếng sấm chớp báo hiệu một cơn mưa lớn sắp sửa kéo qua Sau khi ba nén hương thắp lên, một làn xương khói mịt mù đã bao phủ quanh án hương Nhân cắm ba cây hương xuống rồi lầm dầm khấn vái Chỉ thấy bảy bắt cháo trắng vừa bốc khói nghi ngút, bỗng nhiên nguội lạnh và bốc mùi thiêu thối tởm lợm. Bảy quả trứng gà cũng đã đen xỉn lại, nửa tuần nhang đi qua, nhân chấp hai tay trước ấn đường đọc một đoạn văn chiêu hồn. Nam bồ từ phụ di đà, xin ngài cứu khổ ta bà chậm luân. Thương đời bá tánh vạn dân, các hồn hoạnh tử cõi trần thác oan. Thế gian mong được an nhàn, Khai đàn thủy lục làm đàn vớt vong. Chết ao khe biển suối sông. Linh đình trôi nổi số đông quá nhiều. Gió rồng báo tốt thủy chiều. Thảm thương thân xác dập dìu nổi trôi. Chưa đầy một tuần nhang thì có một sự lạ. Một làn gió mang theo hơi lạnh tột cùng đất sọc lên từ làn nước ở vùng xoáy bãi độc thổ.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 Một màu da trắng bợt bạc như là ngâm nước lâu ngày Đã làm nhân giật mình kinh hãi Xác của anh bán dầu cứng đỡ Hai tay thì co quắp Dưới chân hẳn lên cái vết dấu tay đen ngòm Cái xác trương phành được đặt ở cái tấm vải đỏ Sát cái mảnh đất chân cầu Kinh hãi nhất là nơi hai hốc mắt của anh bán dầu Hai con người đã lồi tướng ra bên ngoài Tưởng chừng có thể nổ tung Tự nhiên trào ra hai cái dòng máu đen xỉ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 Ông Táo cảm động trước cái nghĩa tình bó đèn rơi trước mắt lá trá. Đoạn trầm giọng rồi nói, Tạ cảm cái nghĩa của hai con vật lấy ơn báo oán mà cứu vớt hai mạng người. Nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tài thiên, âu cũng là số của trời. Lại thương xót cho tình bạn trước sau vẹn toàn. Chỉ ngặt nỗi xác của anh bán dầu đã bị nguyên rùa nên đã giữa nát. Hồn không thể nhập vào mà tái sinh Ta báo cho người tin này Đêm nay thôi Nhà lão bá hộ tâm Có đứa con trai 18 bạo bệnh mà chết Diêm vương gọi đi canh ba Không ai sống được tới canh năm Bây giờ người hãy chôn xác của bạn mình Rồi tối nay Nằm ngay lúc đứa bé tắt thở Thì xin vào cứu chữa Ta sẽ mượn xác của nó Mà giúp bạn của anh nhập hồn vào Khi ấy anh bán giàu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 Và bìm bịp cũng vừa mới gấp gáp 7 phút tới. Bác kim thai, cả lang bí dở, Cột qua kèo, là kèo qua cột, Chú bán dầu qua cầu mặt té, Chú bán ếch ở lại làm chi, Còn lè lè đánh chống thổi kèn, Con bìm bịp thổi tỏ, tí té, tỏ té.